các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông ấy biết sao? Cái cái này thì Phước cười lớn. Đúng rồi, tao đã bắt được thóp của mày rồi. Mày đâu thể nào hại người khi tao còn thức được. Đúng rồi, vậy thì mày đừng hòng nhé. Phước vừa nói vừa đứng bật dậy, anh vung tay lên rồi tát bôm bốp vào mặt của mình. Những cái tát như nổ đom đóm đấm mắt làm cho sự tỉnh táo quay trở lại. Phước cười ha hả rồi hét lớn. Sao nào? Sao nào? <cười> mày thấy sao? Mày thấy sao? <cười> Tất nhiên sự khóe chí của Phước nhiều bao nhiêu thì ở phía đối diện cái bóng cũng tức tối bấy nhiêu. Nó gầm gừ lên, lúc này không còn gọi Phước bằng một cái tên lịch sự nữa. Ừm. Uhm, mày cũng thông minh lắm, nhưng để tao xem thử mày thức được bao lâu, để đó tao xem. Cái bóng vụt biến mất. Phước chỉ còn có một mình ở trong phòng anh cứ đi qua đi lại, khi thì hát, khi thì nhảy tưng tưng, thậm chí còn đập đầu vào trong tường để ngăn cho cơn buồn ngủ qua đi. 7 giờ sáng, hai quầng thâm trên mắt của Phước lúc này đã rõ đến nỗi tưởng như anh dùng bút để vẽ lên. Vẫn kiên trì với biện pháp của mình, Phước lấy ngón tay cấu vào da thịt của mình, nhưng đúng như những gì cái bóng kia nói, Phước vốn mấy ngày hôm nay sinh hoạt không có điều độ nên sức lực của anh không thể duy trì sự tỉnh táo được hơn. Gần 8 giờ, hai mắt của anh đã nhắm tịt lại, chính thức chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy tai họa. Tiếng chuông điện thoại lần nữa đã làm cho Phúc bừng tỉnh, anh bật té khỏi ghế rồi va đập với sàn nhà. "A!" Phúc hét lên đau đớn, nhưng chợt nhớ ra, vừa rồi mình đang ngủ quên nên đã hoảng sợ lắm. Tiếng chuông điện thoại lúc này vẫn còn đang reo vang liên tục. Phúc nhận ra là số của một đồng nghiệp anh nghĩ bụng chắc người này không biết hôm nay anh được nghỉ cho nên đã gọi hỏi đây mà. Alo. Phước nhấc máy, nói bằng một cái giọng hết sức mệt mỏi. Có chuyện gì thế? Anh Phước ơi. Giám đốc giám đốc mất rồi. Khỏi phải nói, cái thông tin này làm cho Phước đánh rơi luôn cả cái điện thoại trên tay xuống, nó vỡ luôn màn hình rồi tắt lịm đi. Trời ơi! Phước tốt lên một tiếng, bởi anh biết ông Cường chết là bởi vì giấc ngủ của anh bàn nãy. Không chần chừ thêm, Phước chạy ào ra khỏi nhà. Nơi đến đâu không phải là khác mà chính là căn nhà của ông Cường. Lúc anh đến nơi, bên trong đã có khá đông người rồi. Anh hít một hơi, từ từ lấy lại bình tĩnh, bởi mọi sự kích động trong lúc này đều không đem lại kết quả tốt. Phước từ từ bước vào bên trong, tiến sát một nhóm người đang bàn tán gì đó. Anh nhanh chóng hỏi Mọi người ơi, có chuyện gì vậy? Cậu không biết sao? Ông Cường chủ nhà này chết rồi. Lần này thì đúng là thông tin xác thực rồi. Nhưng Phước không hoảng loạn vội, anh hỏi tiếp: "Thế tại sao mà ông ấy chết vậy ạ?" Cũng chẳng ai biết. Nghe con gái của ông ấy nói độ 8 giờ sáng, khi ông đang ra để chuẩn bị đi lái xe để mà đi làm thì bỗng ông ấy đổ vật xuống dưới sàn nhà bất tỉnh nhân sự. Người nhà có đưa đi bác sĩ nhưng không có kịp. Họ kết luận là do đột quỵ. Đúng là tiếp người sinh từ khó lường Tôi vừa mới thấy ông ấy hôm qua đây mà Nghe tới đây Phước rụng rời cả tay chân Anh nhanh chóng rời khỏi căn nhà của Cường Ra một góc phố gần đó Như một đứa trẻ Phước quả lên khóc nức nở Trời ơi mình, mình đã làm gì thế này Trời ơi Và đúng lúc này Bên tai của anh lại tiếp tục vang lên thứ âm thanh kia <cười> Chủ nhân Chủ nhân Có gì mà phải khóc như vậy chứ Tôi đâu có ép buộc gì ngài đâu Lẽ ra ngài phải biết ơn chứ Giờ không có cái tên đáng ghép kia Cậu có thể thoải mái lắm rồi Mày cầm đi Mày cầm đi Đồ quỷ sứ Đồ ác quỷ Tao không biết mày là gì Nhưng làm ơn ấy cút đi khỏi cuộc đời của tao đi Cút đi <cười> Làm sao có thể chứ Chúng ta hiện giờ đã là một rồi Tôi đâu có thể bỏ chủ nhân mà đi được Giờ chúng ta tiếp tục nào. Chủ nhân ghét ai nhất? Hãy nói ra một cái tên đi. Việc còn lại thì cứ để cho tôi. Cút đi, cút đi. Phước có vẻ mất bình tĩnh cực độ rồi. Anh thoáng thấy con dao ở trên bàn ở trong một cửa hàng bán trái cây gần đó. Ngay lập tức, Phước lao đến giật con dao rồi vung tứ tung, vừa vung anh vừa thét lên. Cút đi, mày cút đi, mày cút ngay đi. Tất nhiên hành động này làm cho những người dân xung quanh hết sức sợ hãi, họ thậm chí còn gọi cả công an đến. Sau nửa giờ đồng hồ giật vật, cuối cùng thì Phước cũng bị khống chế rồi áp giải lên xe. Về tới nơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net